Ý nghĩa sống xin kính chào quý vị Chào mừng quý vị cùng đến với video Quỹ cấp tử và 72 kế sách áp dụng trong kinh doanh Trong video này Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu đến quý vị Các kế sách từ 41 đến 50 Của Quỹ cấp Tinh sinh Đồng thời cũng xin chia sẻ đến quý vị Các câu chuyện thú vị Ứng dụng trong quân sự và trong kinh doanh Ví dụ như là Tinh thần lấy đại nghĩa để thắng hung tàn Lấy chí nhân để thay cường bạo Của anh hùng sở Việt Nguyễn Trãi Cách mà bà Catherine Graham, CEO của Washington Post, đã xây dựng nên một công ty vĩ đại, lọt vào top 50 thương vụ IPO thành công nhất trong vòng 25 năm qua và đã nhận được sự đầu tư của tỷ phú Warren Buffett. Tấm gương anh hùng có lúc xa cơ của Lưu Bị, để rồi với tinh thần kiên tâm bền chí, ông đã vượt qua và đạt được sự nghiệp lớn lao của mình. Đặc biệt, đó chính là cuộc đời tràn đầy thăng trầm của ông chủ KFC và đã... Trở thành tỷ phú khi 88 tuổi ý nghĩ Sống mong rằng Những câu chuyện trên cũng như kiến thức trên Sẽ giúp cho quý vị có thêm nguồn cảm hứng Và có thêm tinh thần Kiên tâm bền chí Kính chúc quý vị và gia đình Những điều tốt đẹp nhất Kế thứ bốn mốt Chiêu hiền đại sĩ Diễn giải Dùng mưu kế Công không bằng tư Tư không bằng kết Kết sao cho chặt có nhiều cách kết, có nội kết, ngoại kết, sinh kết, tự kết. Điện cố quân sự, trương lương kết thân với hạng bá, đó là nội kết. trương nghi với tô tần, ấy là ngoại kết. lấy đức và ân huệ đại người, mưu phúc cho dân, mưu lợi cho nước, ấy là sinh kết. tuyên dương dư người đã hy sinh, an ủi người nhà bạn bè của họ, ấy là tự kết ứng dụng trong kinh doanh. Không ai dám phủ nhận được sức mạnh của tư duy, lực lượng chất xám của một doanh nghiệp chắc chắn quyết định thành bại của doanh nghiệp ấy, đấy chính là bộ não của doanh nghiệp. Tuy nhiên, tìm được người hiền sĩ mới là vấn đề cốt lõi. Nếu kẻ có nhiều tài thiếu đức thì cũng là mối họa về sau. Từ cổ chí kim, những người lập nên đại nghiệp không ai không coi trọng nhân tài. Nhân tài chiu nạp mới chỉ là bước đầu. Muốn dùng được nhân tài, dùng được tốt và thích đáng thì người lãnh đạo phải tốn công sức điều tra, nghiên cứu, sắp đặt bố trí nhân lực thích hợp nhất với tài năng và tính tích cực của họ, qua đó phát huy hết sở trường và năng lực của họ. Nói theo cách của ông Nguyễn Thành Tài, CEO của Thế giới Di động, mọi thứ chi ra đều là phí, nhưng có hai khoản chi không phí là chi cho nhân viên và khách hàng, những khoản đó là khoản đầu tư đáng giá của doanh nghiệp. Nôm na có thể hiểu rằng Đó là khoản đầu tư cho con đi học Nếu thế trường khác tốt hơn Dù có giá cao hơn Chúng ta vẫn sẵn sàng cho con chuyển qua Thế nên cần phải lắng nghe nhân viên Để thay đổi kịp thời song song hãy xem tiền trả cho nhân viên và khách hàng Là tiền đầu tư Kế thứ bốn hai Áp đặt chủ quan Diễn giải Chớ áp đặt sở thích của mình cho người Cái mình thích có thể người ta không thích Cái mình ghét Có thể người ta lại ưa, cho nên suy bụng ta ra bụng người. Cùng một sự việc, nhưng hai người nhìn nhận lại khác nhau. Kẻ cho là lợi, người cho là hại. Nếu chủ quan áp đặt dễ phạm sai lầm, gây hậu quả đáng tiếc. Điển cố quân sự Bài học từ hội nghị Diên Hồng, Vua Trần cho phép mọi người nêu lên chính kiến của họ để họ có trách nhiệm cống hiến cho đất nước dựa trên lý tử của mình. Sau khi bị đánh bại thê thảm vào năm 1258, Qua suốt 27 năm đe dọa đủ phương diện, vẫn không khuất phục được nhà Trần. Cuối cùng, hốt tất liệt cũng quyết định cử con trai là Trấn Nam Vương, thoát hoang, cầm theo 50 vạn quân phối hợp cùng với đạo quân đánh chim thành của Toa Đô sang xâm lược nước ta. Nhà Tống lúc này đã diệt vong, xứ sở đại Việt nhỏ bé như rung lên với đạo quân xâm lược hùng mạnh và khét tiếng nhất trong lịch sử. Quân đội nguyên mông Triều Đình Nhà Trần, ngoài việc triệu tập hội nghị bình thang để quyết định phương lược chiến đấu, thì còn mở ra một cuộc hội nghị khác với tinh thần dân chủ vô tiền khoáng hậu thời Trung Cổ. Vào tháng Chạp năm Giáp Thân 1285, sự gọi là Hội nghị Diên Hồng. Lần đầu tiên trong đời, các bô lão khắp cả nước được hoàng đế ban yến và hỏi kế sách chấm giặc, nên tất cả đều phấn chấn và vô cùng tự hào. Mặc cho tuổi tác đã cao, nhưng ý chí của các cụ vẫn hừng hực cháy bỏng, lòng quyết tâm sáng rực sự sách đến nhiều đời sau. Sử thần Ngô Sĩ Liên viết: "Giặc Hồ, tức giặc Nguyên vào cướp là nạn lớn của đất nước, hai vua hiệp mưu, bày tôi họp bàn, há lại không có kế sách gì chống giặc, mà phải đợi ban yến rồi hỏi kế sách ở các bô lão hay sao?" Ấy bởi thánh tông muốn làm thế để xét lòng thành ủng hộ của dân. Và cũng để dân nghe lời dụ hỏi mà cảm kích rồi hăng hái lên thôi, đó là giữ được cái nghĩa của cổ nhân, kính dưỡng người già để xin lời hay vậy. Ứng dụng trong kinh doanh Câu chuyện xây dựng văn hóa doanh nghiệp ngày càng trở nên cần thiết, nhất là với các công ty quyết tâm phát triển bền vững. Tuy nhiên, nếu chủ doanh nghiệp cố áp đặt suy nghĩ chủ quan của mình để bắt nhân viên làm theo và nếu suy nghĩ chủ quan này mắc sai lầm, thì doanh nghiệp sẽ bị tổn thất là điều không thể tránh khỏi. Để xây dựng một nền văn hóa doanh nghiệp, trước hết cần phải hiểu rõ một nguyên lý. Môi trường làm việc trong doanh nghiệp được tạo ra bởi tập hợp nhiều con người, nhiều cách làm việc, nhiều phong cách sống. Nếu lãnh đạo xây dựng văn hóa dựa trên sự kết hợp giữa quy tắc và con người thì mới đạt hiệu quả cao nhất mà quy tắc cũng dựa trên tình hình con người thực tế của doanh nghiệp. Với xu thế hội nhập và toàn cầu hóa diễn ra ngày một sôi động cùng với sự cạnh tranh gay gắt của thị trường, buộc các doanh nghiệp phải cố gắng tìm cách phát huy tối đa nguồn lực con người mà nguyên tắc cơ bản nhất thì không gì khác hơn là xây dựng một nền văn hóa hài hòa, có bản sắc riêng, Và trên hết là phù hợp với tập thể con người của doanh nghiệp, như vậy mới có thể làm tăng thêm nhiều lần giá trị của từng cá nhân đơn lẻ, khiến tập thể tạo ra một sức mạnh không ngờ. Kế thứ 4-3 Mâu thuẫn thống nhất Diễn giải Cao mà hóa thấp, lấy mà hóa cho, mất mà hóa được Sự vật bao giờ cũng có hai mặt đối lập với nhau, có những việc bề ngoài tưởng chừng như bất lợi đối với ta, nhưng thực chất lại hàm chứa ích lợi to lớn đối với ta. Điêu Cơ quân sự ba lần giả thua cờ để đại quân chiến thắng. Cuối thời nhà Thanh, có một vị quan đại thần là Tả Tông Đường, rất thích chơi cờ vây, hơn nữa lại còn là một vị cao thủ. Có một lần âm dẫn quân đi chinh chiến, trên đường đi gặp một ông lão ngồi bên cạnh một bàn cờ đội chiếc mũ có thư chữ thiên hạ đệ nhất cao thủ cờ vây tạ tâm đường thấy vậy cho rằng ông lão này thật ngông cuồng và quyết dạy cho ông ta một bài học ngài xuống ngựa quyết tỉ thí với ông lão một phen đúng như dự đoán tạ tâm đường ba lần liên tục giành chiến thắng vì thắng được người tự xưng là thiên hạ đệ nhất cao thủ cờ vây nên tạ tâm đường rất vui vẻ vô cùng tâm đắc can chứng tỏ được không ai có thể đánh bại mình. Sau đó, Tả Tâm Đường được phái đi Tân Cương dẹp loạn. Trong thời gian đó, Âm Liên Tiếp giành được những chiến thắng quan trọng, từ đó đánh đuổi quân xâm lược bảo vệ lãnh thổ. Trên đường trở về kinh đô, ngài lại gặp ông lão chơi cờ ngày trước. Trên đầu ông ta vẫn đội chiếc mũ phiên hạ đệ nhất cao thủ cờ vây. Thế thế, ngài lại quyết tâm phân thắng bại với ông lão, nhưng không ngờ lần này tạ tông đường lại liên tiếp thua ba ván khiến cho chính ngài cũng phải cảm thấy ngạc nhiên ngày thứ hai ngài quyết đến phục thù nhưng vẫn tiếp tục bại trận tan tác lần này thực sự tạ tông đường cảm thấy rất lạ lùng vì sau hai ngày vừa qua kết quả lại như vậy chẳng lẽ chỉ trong một thời gian ngắn mà ông lão đã tiến bộ nhanh như vậy ông lão cười nói mặc dù ngài chỉ mặc thường phục nhưng tôi biết Ngài chính là tả công. Lần trước tôi biết Ngài đang chuẩn bị dẫn quân đi dẹp loạn, nên chính tôi đã nhường cho Ngài thắng. Từ đó khiến Ngài càng cảm thấy tự tin, càng kiên định, có ý chí quyết liệt để cống hiến cho quốc gia. Nhưng lần này, Ngài đã khải hoàn trở về. Tôi chẳng có lý do gì để khách sáo nữa. Tả thông đường nghe xong, liền ngẫm nghĩ một hồi lâu. Xem ra, lần xuất quân dẹp loạn bình an thắng trận trở về lần này, Mình phải cảm ơn ba lần bại trận trên bàn cờ của ông lão. Ngay cả chức quan, địa vị trong triều của mình cũng đều có sự quan tâm, ủng hộ và nhượng bộ của những người biết khi nào cần phải thua. Ứng dụng trong cuộc sống Trong cuộc sống và trong công việc, chúng ta thường thường hay phải nhượng bộ sếp, đồng thời thậm chí là cả cấp dưới. Ngoài ra, còn có cha mẹ, anh chị em, con cái, đối thủ Bạn nhượng bộ người ta không có nghĩa là bạn thất bại Mà trái lại Nhờ sự thua trận của bạn Mà bạn có được sự bình an Các mối quan hệ hòa thuận Nếu làm được điều này Bạn mới chính là người chiến thắng cuối cùng Cổ nhân có câu Lùi một bước thấy trời cao biển rộng Lùi ba bước bình an hạnh phúc Kế thứ bốn bốn Thủ trước công sau Hoặc Đánh trước bắt sau Diễn giải Đối phương hùng mạnh Thì ta tạm lui Chờ thời chuyển biến Một quốc gia, một quân đội hùng mạnh Cũng có lúc phải sơ hở suy yếu Một quốc gia với một quân đội suy yếu Nếu biết tích lũy thực lực nín lặng chờ thời Thì có thể trở nên hùng mạnh Bây giờ có thể chuyển từ thế thủ sang công Tiên đả hậu ma Là trước đánh sau bắt Ví như muốn bắt cá, trước là khuấy lên cho đục lớn làm cho cá mất phương hướng, sau đó là mò bắt cá. Dựa vào nguyên lý âm dương, đóng mở để quan sát thẩm định, đo lường lực lượng khả năng, kỹ năng, kỹ xảo, sở trường, sở đoạn của đối phương. Muốn đánh bại một đạo quân thì làm cho đạo quân ấy mệt mỏi, tiêu tan ý chí, sau đó mới tiến quân. Muốn thôn tính một nước thì phải làm cho nước đó rối loạn, vua không phân biệt được phải trái chính tà trung nịnh quần thần và nhân dân mất niềm tin muốn cho một nước thần phục mình thì phải cắt đứt chỗ dựa của nước đó điện cô quân sự tàu tháo cho binh tiến đánh trước cổng thành hạ bì dùng sức mạnh của nước để cô lập trường thành của lã bố bắt trói lã bố tại lầu bạch môn sang năm một quân tàu vây đánh nhiều tháng không hại được thành hạ bì Tào Tháo theo kế của Tuân Úc và Quách Gia, sai quân khơi sông Nghi Thủy và sông Tứ Thủy đổ nước vào thành hạ bì. Thành ngập nước, lạ bố nguy khốn phải lui dần vào trong, rồi rút lên cố thủ ở Lầu Bạch Môn, thế cùng lực kiệt. Viện binh của Viện Thuật vẫn không thấy đến. Thủ hạ của La bố là Hầu Thành bị trách phạt nên oán hận. Tháng 2 năm 1999, Hầu Thành bất ngờ bắt trói Trần Cung và Cao Thuận mang nộp và mở cửa ra hàng Tào Tháo. Tào Tháo cùng Lưu Bị thuốc quân vào. Lã bố trên lầu Bạch Môn bị dồn vào đường cùng, nói với các thủ hạ hãy giao đầu mình nộp cho Tào Tháo lý thưởng, nhưng các thủ hạ của ông không nỡ làm. Quân Tào tiến lên, bắt trói được lã bố. Ứng dụng trong kinh doanh, Darwin Smith đặt ra những câu hỏi để di chuyển được hòn đá nặng nhất. Nếu bạn bị ung thư cánh tay, bạn phải có đủ can đảm để cắt bỏ cánh tay. Khi nhậm chức CEO tại Kimberly Clark năm 1971, Smith đã phải đối mặt với một sự thật khó khăn, công ty đang lụi tàn dần trong sự tầm thường, đa số vốn bị chôn trong những nhà máy giấy khổng lồ. Tuy vậy, Smith không đưa ra một phát biểu nào về tâm nhìn, không một vụ sáp nhập lòe loẹt nào, không một chương trình thay đổi vinh vàng nào. Kimberly Clark có thể sống còn vì điều gì? Nó có thể làm được điều gì tốt nhất thế giới? Điều gì cần phải làm để cải thiện lợi nhuận cho công ty? Trong nhiều tháng liền, ông liên tục đặt câu hỏi và dịch chuyển các hòn đá bằng chiếc máy xúc của mình, điều mà Smith làm mỗi khi suy nghĩ về những quyết định lớn. Và ông đã đi đến quyết định bán các nhà máy. Quyết định này đến sau những cuộc thảo luận giữa Smith và các nhà lãnh đạo khác, được một giám đốc tại Kimberly Clark gọi là quyết định can đảm nhất mà tôi từng thấy ở một CEO, Smith rủ bỏ lịch sử 100 năm của doanh nghiệp, bán luôn cả nhà máy nguyên thủy tại Kimberly-Wiz. Các nhà phân tích tính toán công số thiệt hại cho doanh thu, chứng khoán sụt giảm, Forbes tuyên đoán thảm họa. Nhưng sự kiên trì vốn có của Smith đã giúp ông có được sự tỉnh táo lạnh lùng tựa thép. Và Smith đã hành động đúng, ông hiểu rằng làm đúng tốt hơn là làm ấn tượng. 25 năm sau, Kimberly-Clack là công ty sản xuất giấy tiêu dùng hàng đầu trên thế giới, cổ phiếu công ty cao gấp 4 lần so với thị trường trong cùng khoảng thời gian và thẳng tay mua lại đối thủ sừng sỏ của mình là công ty Scott Paper. Kế thứ 45, Kiên tâm bền chí Diễn giải, anh hùng có lúc cũng xa cơ, khốn tới cùng ác biến. Người có chí lớn thật sự gặp bất cứ hoàn cảnh khó khăn nào cũng kiên trì theo đuổi mục đích của mình, có thể chịu đựng, nếm trả những nỗi đau khổ mà người đời không mấy ai chịu nổi. Chỉ như thế mới có thể tạo nên sự nghiệp lớn lao. Điện cố quân sự, tấm gương bền chí của Lưu Bị. Lưu Bị chắc chắn là một nhân vật có sức ảnh hưởng lớn nhất thời kỳ Tam Quốc. Từ người bán hàng rong đến khi là người xưng bá một phương, cuộc đời của Lưu Bị luôn là một giai đoạn đấu tranh khích lệ mọi người. Lưu Bị dù được gọi là Lưu Hoàng Thúc, nhưng so với những cường hào khác như viên Thiệu, viên thuật, tôn quyền, Tào tháo, thì nhà của Lưu Bị khiêm tốn bởi trong nhà không có thứ gì đáng giá. Cha mẹ của Lưu Bị mất sớm gia đình nghèo khó, không có cha mẹ làm chỗ dựa, ôm dựa vào nghề dịch vải kiếm sống qua ngày, đó thực sự là một nhân vật nhỏ bé, một lão bách tính nhỏ bé. Thử nghĩ mà xem, một người xuất thân như vậy, sau lại trở thành bá chủ một phương cùng với Tào Tháo, Tôn Quyền phân cao thấp, người như vậy thật không đơn giản. Bị số phận đánh gục nhưng không bao giờ từ bỏ, đến khi gặp được Trương Phi và Quan Vũ, Lưu Bị vẫn là một người bán hàng rong, không có gì trong tay. Bà Huỳnh Đệ cùng nhau hội ngộ, cùng với Nghĩa Quân bị đàn áp, bắt đầu con đường khởi Nghĩa. Khi mới bắt đầu khởi Nghĩa gặp rất nhiều khó khăn, thập tự nhất sinh, đặc biệt đối với những người tự tay gây dịch cư đồ, lại càng khó khăn hơn. Trong Nghĩa Quân, có không ít người đã có thành tựu như Tào tháo, công tôn toản, đẫm trác tất cả mọi người đều là những người có gia thế, chỉ có Lưu Bị là một huyện lệnh nhỏ, còn bị Tên Đô Đốc ức hiếp, kết quả là Trương Phi thay Lưu Bị trút giận, đánh bại Tên Đô Đốc, bao huynh đệ bắt đầu chuỗi ngày bị truy đuổi. Sau khi gặp Công Tôn Toản, kết giao với Tôn Dung, chi viện cho Đào Khiêm tới Từ Châu, cuối cùng Lưu Bị cũng có cơ hội xây dựng địa bàn của riêng mình, nhưng đã bị Lã Bố đánh lén giết chết vợ ông ở chỗ tào tháo mấy ngày cũng bị tào tháo đả kích vợ con ly tán huynh đệ không thể chung chiến tuyến kể từ khi bắt đầu xây dựng sự nghiệp lưu bị gần như luôn tuyệt vọng bị truy đuổi phải ăn nhờ ở đậu đầu đường xó chợ khó có thể đến được chỗ lưu biểu ở kinh châu cuối cùng cũng quyết định dừng lại khi đó đã là người trung niên bốn tuổi sự nghiệp gặp nhiều vướng mắc hoang mang lo âu Mặc dù nửa cuộc đời đã bị số phận xô đẩy, cuộc sống cũng không hề dễ dàng. Cũng có những lúc phải khóc than, nhưng ông chưa bao giờ nghĩ đến việc từ bỏ ngọn lửa trong tim mình, mà vẫn luôn nỗ lực. Thực tế, đây là cuộc sống chân thực nhất. Khi gặp phải những chuyện phiền lòng không như ý nguyện của mình, bạn có thể khóc, nhưng nhất định không được từ bỏ, phải không ngừng nỗ lực, như vậy mới có thể hy vọng. Lưu bị có một phẩm chất vô cùng quý, đó là không bao giờ bỏ cuộc chính trong trận xích bích, tôm lưu liên thủ giành được thắng lợi, lưu bị mới có thể đạt được vị thế của bá chủ một phương, sự nghiệp bước vào thời kỳ ổn định, khi đó ông đã gần năm tuổi. ứng dụng trong kinh doanh, ông chủ kfc cuộc đời nhiều thất bại và chỉ trở thành triệu phú ở tuổi tám kfc là một thương hiệu thức ăn nhanh rất nổi tiếng trên thế giới. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết được cuộc đời đầy thăng trầm của nhà sáng lập KFC. Đó là một câu chuyện dài, thấm đẫm những giọt nước mắt và sự cay đắng, nhưng đồng thời, đó cũng giúp cho cả thế giới nhận ra một bài học vô cùng sâu sắc, không bao giờ quá trễ để bắt đầu. Cuộc đời đầy thăng trầm Nhà sáng lập nên thương hiệu gà rán nổi tiếng thế giới KFC có tên thật là Harlan Sander. Khi vừa lên 6 tuổi, cha của Harlan Sander qua đời, và ông phải cùng mẹ chăm sóc hai người em nhỏ. Điều này giúp ông tự lập khi còn bé và có thể nấu được rất nhiều những món ăn đặc sản. Sander bỏ học khi 16 tuổi và bắt đầu cuộc sống mưu sinh khốn khó. Lập gia đình ở tuổi 18, tưởng chừng như hạnh phúc đã mỉm cười với Sander thì chỉ hai năm sau đó, vợ ông đã đề nghị ly hôn và giành quyền nuôi con. Vận đen vẫn tiếp tục đeo bám lấy nhà sáng lập KFC khi ông liên tiếp bị từ chối công việc hết lần này đến lần khác vượt qua những bi kịch, Harlan Sander cố gắng làm việc tại một quán cà phê, vừa nấu ăn, vừa rửa chén. Đến năm 40 tuổi, ông bắt đầu cảm thấy gắn bó hơn với công việc nấu nướng. Niềm đam mê ẩm thực đã thôi thúc ông nảy ra ý tưởng chế biến những món ăn nhanh với loại nước sốt hoàn hảo cho các khách hàng dừng chân tại trạm xăng. Và vào thập niên 30, tâm huyết của Harlan Sander cũng được đáp đền khi ông trở nên nổi tiếng với món gà rán vô cùng đặc biệt, được tẩm ướp, Từ nhiều loại thảo mộc khác nhau Tưởng như may mắn đã mỉm cười với người đàn ông này Thì đến năm 1950 Do dự án về đường cao tốc liên bang Cùng với sự sụt giảm nghiêm trọng của nền kinh tế Harlan Sander đành phải bán toàn bộ tài sản ở Corbin Ở tuổi 65 Mặc dù rất mạnh mẽ Nhưng ông đã có lần nghĩ đến ý định tự tử Khi phải nhận tiền trợ cấp thất nghiệp Chỉ vỏn vẹn có 105 đô la Nhưng sau đó, Holland Sander nhận ra, dù mất tất cả, nhưng có một điều ông có thể làm tốt hơn hẳn nhiều người khác, đó chính là nấu ăn. Bắt đầu ở tuổi 65, vẫn chưa phải là quá muộn Một lần nữa, ông quyết định theo đuổi công việc nấu nướng. Sander đã dùng toàn bộ tiền trợ cấp để rong ruổi khắp nơi và tìm kiếm cơ hội kinh doanh. Ông tạo ra công thức chế biến gà sáng và những gói gia vị đặc biệt, sau đó bán lại cho các chủ cửa hàng trên toàn bộ nước Mỹ. Tuy nhiên, mọi thứ vẫn không hề dễ dàng với người đàn ông lớn tuổi này. Sander đã bị từ chối vô số lần. Thay vì chấp nhận số phận, ông vẫn tiếp tục kiên trì với lòng đam mê cháy bỏng của mình. Năm 1995, Sander đã mạnh dạng phát triển doanh nghiệp nhượng quyền thương hiệu và đạt được sự thành công ngoài mong đợi. Ở tuổi 88, ông đã trở thành triệu phú nước Mỹ với hệ thống nhà hàng trải khắp các quốc gia trên thế giới. Câu chuyện về Harlan Sander chính là nguồn cảm hứng bất tận cho những người muốn dấn thân vào con đường startup. Hãy luôn nhớ rằng, khi một cánh cửa này đóng lại, thì sẽ có một cánh cửa khác mở ra, không bao giờ là quá muộn để bắt đầu. Kế thứ 46, dĩ tỉnh chế động, lấy tịnh chế động. Diễn giải, hoàn cảnh luôn biến động. Nhân sự thường có đua tranh hơn kém Trong cuộc tranh đua Phải bình tĩnh thì mới giữ được tỉnh táo Không bị mê loạn về thần trí Phàm, người cương gặp kẻ cương Thì sẽ tranh chấp không ngừng Nhưng gặp người nhu Thì sẽ trở nên nhu hòa Cho nên mới có câu Lạc mềm buộc chặt Kẻ cương rất dễ bộc lộ điểm yếu Ta chỉ cần bình tĩnh quan sát Đợi cho chỗ yếu lộ ra ắt sẽ chế ngự được Điện cố quân sự Tư Mã Ý bình tĩnh trước kế khích tướng của Gia Cát Lượng. Tư Mã Ý dùng kế, cố thủ không đánh, mà để cho quân thuộc tự tan rã vì sắp hết lương thực. Tháng 4 năm 234, quân thuộc hành quân đến huyện My. Lúc này Tư Mã Ý thống lĩnh đã đến bờ Nam sông Vị Thủy. Trong chiến dịch lần này, chỉ huy quân Ngụy là Tư Mã Ý một lần nữa biết rằng vấn đề của quân thuộc chính là tiếp lương và ra lệnh cho Tư Mã Chiêu giữ quân phòng thủ đợi quân địch mệt mỏi. Tư Mã Ý khai thác thế yếu của quân thuộc là mới hành quân từ xa đến, vận chuyển lương thực khó khăn, quyết định thủ để công. Nhờ yếu tố thời gian làm cho quân thuộc phải tan rã, Tư Mã Ý vẫn sử dụng chiến thuật cố thủ không ra đánh. Khổng Minh dẫn một toán quân đóng ở gò ngũ trượng, đã nhiều lần sai người ra khiêu chiến, quân ngụy nhất định không ra. Tư Mã Ý áp dụng kế sách đóng cổng thành không chịu ra giao chiến, mặc cho quân thuộc khiêu khích. Tư mà Ý biết rằng quân thuộc hành quân từ xa đến thì việc tiếp tế chi viện sẽ hết sức khó khăn. Chỉ cần giữ vững thế trận, không ra giao chiến trong một thời gian dài thì binh lực của quân thuộc sẽ dần dần bị hao tổn. Khi đó, quân ngụy sẽ chấp thời cơ thuận lợi đánh một trận, giành thắng lợi quyết định. Đây gọi là lấy tĩnh chế động. Không đánh khi kẻ địch đang có lợi thế, chỉ đánh khi quân mình có lợi thế. Đợi Thơ Cơ đến sẽ có thể chuyển bại thành thắng, tuyệt đối không manh động làm hỏng đại sự, đó chính là cái tài của người dùng binh vậy. Gia khắc lệnh biết rõ tác dụng lợi hại của chiến thuật phòng thủ rừng kỳ đó, liền cử quân sĩ đến dưới chân thành mắng nhiếc quân Ngụy rất thâm tệ, nhằm chọc tức Tư Mã Ý, hy vọng ông ta xuất quân ra đánh nhau với quân thuộc, nhưng quân Ngụy giả vờ như không nghe thấy, tiếp tục án binh bất động, dù nhiều lần bị Gia khắc lệnh khiêu chiến, Tư Mã Ý không cho quân tấn công, Đến lúc này, khổng minh mới nghĩ ra một kế, bèn lấy một cái khăn, cái yếm và đồ trắng của đàn bà, đựng vào cái hòm, rồi viết thư, sai người đến trại ngụy. Các tướng không dám giấu giếm, dẫn người đưa thư vào ra mắt tư mã ý. Ý sai mở hòm ra xem, thấy có yếm áo đàn bà và một phong thư. Trong thư nói rằng, Trọng Đạt đã làm đại tướng, thống lĩnh quân Trung Nguyên, không dám mặc giáp cầm gươm để quyết sống mái mà chịu ngồi núp ở trong tối trong hang để lánh lưỡi đao mũi tên, thế thì khác gì đàn bà. Này, sai người đưa khăn yếm quần áo trắng của đàn bà đến, nếu không dám ra đánh thì phải lạy hai lạy mà nhận lấy, nếu còn biết xấu hổ, có khí chí người con trai thì phải phê vào giấy này, y hẹn ra giao chiến từ mà ý xem xong trong bụng đầy căm hận nhưng cũng gượng cười nói rằng khổng minh coi ta như đàn bà nhưng rồi ông phát hiện ra đây chính là kế khích tướng chấp nhận chịu nhục để không trúng kế khổng minh liền chịu nhận đồ ấy mở ra mặt trước ba quân và rất lấy làm thích thú rồi nhờ gửi lời cảm ơn đến sự quan tâm của thừa tướng ông đã vui vẻ mặt nói lên người các viên tướng ngụy tức điên về xưa nay người ta có câu Sĩ khả sát, bất khả nhục có nghĩa là kẻ sĩ thà bị chết chứ không chịu nhục rõ ràng bức thư đầy những lời lăng mạ đó đã khiến cho tư mở ý tức giận rồi khi mặc chiếc áo của đàn bà kia đã là quá bị vũ nhục lần nữa rồi nhưng ông lại có thể nhanh chóng vượt qua khảo nghiệm trọng đại này điềm nhiên vui cười khiến cho sứ giả thuộc quốc chết lặng một lúc vì thế mà ông có thể làm được việc lớn về sau đặt nền móng vững chắc từng bước cho hai con xây dựng nhà Tây Tấn Trong thượng thư, Chu Thành Vương khuyên bảo Quân rằng: "Tức hữu nhẫn, kỳ nãi hữu tệ, hữu dung, đức nãi đại, tạm dịch, nhất định phải nhẫn nhịn mới có thể thành công, có thể khoan dung với người thì đạo đức tu dưỡng mới có thể nâng cao lên." Khổng Tử nói: "Tiểu bất nhẫn, tắc loạn đại mưu, tạm dịch, không nhịn được điều nhỏ nhặt sẽ làm hỏng chuyện đại sự." Quân tử vô sở tranh, tạm dịch, người quân tử không tranh gì cả nhẫn không chỉ là thể hiện ở sự nhượng bộ mà còn thể hiện ở chỗ khi bị lăng nhục vẫn có thể chịu nhẫn mà không động tâm chỉ riêng chữ nhẫn đã biểu đạt cho điều này bên trên của chữ nhẫn là chữ đau và còn thêm điểm để biểu thị sự sắc bén của vết đau bên dưới của chữ nhẫn là chữ tâm ý tư ở đây chỉ việc dùng một đau sắc bén đâm vào trái tim thì đương nhiên là đau người bình thường bị như vậy phải đau đớn quằn quại lăn qua lăn lại trên mặt đất Nhưng chữ tâm ở bên dưới chữ nhẫn kia vẫn đứng vững yên tĩnh. Biểu hiện không động tâm này chính là hình ảnh lột tả được nội hàm của chữ nhẫn. Trong lịch sử cũng có vài nhân vật vì nhẫn được mà hoàn thành được đại nghiệp như điện cố nổi tiếng, hàng tính chịu nhục chui háng qua đó lấy được một nửa giang sơn nhà hán, lưu tiếng thơm muôn thuở Còn việt vương câu tiễn nếm mật nằm gai trong suốt 10 năm, chịu bao tuổi nhục cay đắng mới có ngày phục quốc. Qua đây có thể thấy được trình độ và cảnh giới tư tưởng vô cùng khác biệt của Tư Mã Ý với các tướng cấp dưới, những vị tướng sĩ khả sát, bất khỏi nhục. Còn Ý thì có tâm đại những thật quảng đại. Tư Mã Ý, trọng đại sứ thần của quân thuộc, không bàn luận các vấn đề quân sự với vị sứ giả được cử đến để làm nhiệm vụ này. Thay vào đó lại hỏi han về những công việc của gia các lượng, thăm dò tin tức, lợi dụng mọi cơ hội để có thể khai thác thông tin từ đối phương khi biết rằng Gia Cát Lượng đang lo nghĩ về chuyện thiếu lương thực. Tư Mã Ý liền phán đoán rằng Gia Cát Lượng chẳng còn có thể sống được bao lâu nữa, càng củng cố quyết tâm giữ vững không ra đánh, coi đó là sách lược để diệt thục. Và cũng qua cô nói với sứ giả đó, muốn dùng đòn tâm lý để gửi đến Gia Cát Lượng rằng, ngày âm chết không còn xa nữa, tôi sẽ chờ cho đến tận lúc đó. Ông có hiểu không hỏi lượng? Sư giả giả từ về, đến gò ngủ truyện ra mắt Khổng Minh, thuật lại việc Tư Mã Ý chịu những khăn áo đàn bà và các lời hỏi han, Khổng Minh than rằng: "Ý thực là biết ta, đây đúng là một cặp đôi tri kỷ rất hiểu ý nhau, qua nhiều lần đối trận, càng đánh càng chứng tỏ, không ai hiểu ý bằng gia các lượng, và ngược lại, không ai hiểu lượng bằng Tư Mã Ý." Các tướng ngụy thấy Khổng Minh đưa khăn áo đàn bà cho Tư Mã Ý, Ý chịu nhận, không dám ra đánh, các tướng cùng vỗ bụng căm tức. Vào trướng bẩm rằng, chúng tôi cùng là danh tướng nước ngụy, chịu sao được người thuộc sĩ nhục thế này, vậy xin ra đánh để quyết một trận sống mái. Ý nói, ta có phải muốn chịu nhục đâu, bởi vì thiên tử giáng chiếu, sai giữ vững không cho ra đánh, nếu ta khinh động thì trái quân mệnh mất, các tướng bực dọc không bằng lòng. Tư Mã Ý nói, các ngươi nếu muốn đánh, đợi ta tâu với thiên tử rồi sẽ đâm lực ra đánh giặc, được chăng? Chúng tôi xin vâng lời. Tư Mã Ý sai sứ mang biểu đến hợp phì tâu với ngụy chủ, biểu rằng thần tài nhỏ trách nhiệm to, cúi đọt chiếu chỉ sai thần giữ vững không đánh, để đợi quân thuộc tự nhiên phải tan. Nhưng nay da các lượng sai người đưa khăn yếm, coi thần như đàn bà, thần lấy làm sĩ nhục lắm. Thần kính tâu trước vời bệ hạ, sớm tối xin liều một trận đại chiến để báo ơn triều đình, mà rửa cái xấu hổ cho ba quân, thần cảm kích không biết ngần nào. Tào Tuấn xem xong hỏi các tướng rằng, tư mà ý, trước xin giữ vững không đánh, nay lại dân biểu xin đánh là cớ làm sao? Vệ úy là tần tỷ tâu rằng, tư mà ý vốn không có bụng muốn đánh, đây là do các lượng sĩ nhục, các tướng căm tức, cho nên dân biểu lên là có ý muốn cầu chiếu để trấn bụng các tướng đấy thôi lững lấy làm phải, sai Tân Tỷ cầm cơ tiết đến trại Vệ Bắc, truyền lời dụ không được ra đánh, nếu ai dám nói đến sự đánh thì ghép vào tội trái chú chị của nhà vua, các tướng đều phải tuân theo. Tư Mã Ý bảo với Tân Tỷ rằng, ông thực là biết bụng tôi lắm. Bởi thế trong quân nói truyền đi ai ai cũng biết, các tướng thuộc nghe tin ấy vào bẩm với Khổng Minh, Khổng Minh cười rằng, đó là Tư Mã Ý trấn bụng ba quân đó. Khương Di hỏi, "Thưa tướng, sao lại biết là thế?" Hồng Minh nói, Tư Mã Ý vốn không dám đánh, xin đánh là thị oai với chúng đó thôi. Có câu rằng, tướng ở ngoài, dù vua sai, có điều không nghe cũng được. Lẽ đâu, cách sai nghìn dặm mà phải xin lệnh đánh bao giờ. Đây vì Tư Mã Ý nhân các tướng tức giận, cho nên mượn ý Tào Tuấn để trấn bụng chúng và truyền lời ấy ra để quân ta xin trễ nải đó thôi tháng tám cùng năm do vất vả mệt nhọc lâu ngày mà sinh bệnh, gia các lượng không may qua đời trong doanh trại ngủ trường nguyên chỉ thọ được năm tuổi quân thục như rắn mất đầu đành phải lẳng lặng rút lui và tư mò ý không cần đánh mà vẫn giành chiến thắng nếu tư mò ý không kìm nén được cơn tức giận xông ra ngoài thành nghênh chiến thì kết cục chưa thể nói trước ra sao và lịch sử có thể diễn biến khác đi rồi qua đó cho thấy tư mò ý được coi là mẫu người điển hình biết kiềm chế thịnh nộ có tâm đại nhẫn, thật phi thường, xứng đáng là đối thủ lớn nhất trong đời của gia các lượng. Ứng dụng trong kinh doanh, để đối phương nói, tức là họ rơi vào trạng thái động, ta giữ sự im lặng, điềm tĩnh, tức là tĩnh đây có thể gọi là giữ tĩnh chế động, theo đó chúng ta sẽ lắng nghe đối phương thao thao bất tuyệt, nhằm khai thác và nắm bắt họ, đây có thể xem là một vũ khí lợi hại trên bàn đàm phán. Thực tế, trong quá trình phỏng vấn ứng viên, các nhà tuyển dụng sẽ chăm chú lắng nghe rất nhiều để có thể nắm bắt được tâm lý, tính khí của người đối diện dựa trên cách họ nói. Cách diễn đạt và trình bày sẽ bộc lộ tính cách của họ. Khi tiếp xúc khách hàng, ta cũng nên giữ sự tĩnh lặng để lắng nghe ý kiến của họ. Việc cắt lời khi không cần thiết được xem như là một hành vi thiếu tôn trọng, gây cảm giác khó chịu với người đối diện. Hãy nói đến những điều cần nói theo phương châm, nghe nhiều và nói vừa đủ. Việc giữ thái độ điềm tĩnh giúp chúng ta có sự cẩn trọng trong phát ngôn, tránh những sai sót sơ hở. vì lời nói như tên bay, không thu hồi được. Thế nên các cụ xưa mới có câu, họa từ miệng mà ra. Ý nghĩa của sự trầm lặng trong trò chuyện rất đa dạng, khiến đối phương không khỏi băn khoăn, bối rối. Nó cũng có thể là sự tán thành không lời, hoặc cũng có thể là sự phản đối vô thanh. Có thể là sự quyết tâm bảo lưu ý kiến, cũng có thể là cách hoãn binh để suy xét đối sách thích hợp tuy nhiên không nên im lặng một cách tiêu cực thể hiện sự tránh né, yếu đuối đối với sự đả kích ác ý cần phải có thái độ phản kháng thích hợp Kế thứ bốn bảy Quyết giữ chính nghĩa Diễn giải Bà quân tử có chính nghĩa thì mới chưa mộ được hiền tài ta phải là chính đạo thì mới thu phục được lòng người theo về Điện của quân sự, Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn lấy dân làm gốc. Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn không chỉ ghi dấu công lao với chiến công đánh bại đội quân xâm lược mông nguyên hùng mạnh, ông còn là tấm gương chiếu sáng trên nhiều lĩnh vực khác nhau cho hậu thế học tập. Trong đó có những câu nói bất hủ, bàn về nghệ thuật quân sự, ông nói với vua Trần Anh Tông rằng dùng đoạn binh thắng trường trận là sự thường của binh Pháp vả lại, khoan thư sức dân để làm kế sâu rễ bền gốc, đó là thượng sách giữ nước vậy. Ví dụ thứ hai, Nguyễn Trãi đem Đại Nghĩa đi thắng hung tàn, lấy chí nhân để thay cường bạo. Sau 10 năm nếm mật nằm gai, há phải một hai sớm tối, cuộc khởi nghĩa Lam Sơn do lê lợi lãnh đạo giành thắng lợi, đội quân xâm lược nhà Minh bị đuổi về nước. Tổng kết cuộc khởi nghĩa Lam Sơn, Nguyễn Trãi đã viết trong Bình ngu Đại Cáo rằng, Đem đại nghĩa để thắng hung tàn Lấy chí nhân để thay cường bạo Câu nói không chỉ ứng vào cuộc khởi nghĩa do Lê Lợi, Nguyễn Trãi lãnh đạo Mà đó còn là đạo lý dựng nước và giữ nước của ông cha ta Nước Việt Nam chúng ta trong hàng ngàn năm lịch sử Ví dụ thứ ba Lưu Bị lấy danh nghĩa Phục Hán để chiêu mộ nhân tài Trong xã hội một quan điểm nho giáo còn thịnh trị như thời Tam Quốc Phân Tranh thì việc bề tôi phải trung thành với quân vương đã trở thành một trong những chuẩn mực đạo đức của người quân tử lúc bấy giờ. Nói về việc quyết giữ chính nghĩa, thì Lưu Bị ác hẳn là người được lòng dân nhiều nhất trong thời Tam Quốc. Vì quan điểm xây dựng hình tượng cho ông là người nhân nghĩa, luôn lấy dân làm gốc, dùng tình cảm để thu phục lòng người, Lưu Bị đã tận dụng. Ví như trong lần tiến quân ra nước Thục để giải vây cho Lưu Chương trước sự tấn công của Trương Lỗ ngay cả khi bất hòa với Lưu Chương thì Lưu Bị chần chừ hết lần này đến lần khác chưa dám cho đại quân tấn công Lưu Chương vì chưa tìm ra được tinh thần chính nghĩa cho trận đánh trên bất chấp sự thỉnh cầu tấn công của quân sư Bàn Thống mãi cho đến khi Bàn Thống phải dùng kế quyên sinh tự nguyện đi vào vòng vây để chủ động hy sinh tại núi Phượng để Lưu Bị có một lý do chính đáng là báo thù cho quân sư thì lưu bị mới cho quân tiến đánh và chiếm nước thuộc, lập nên nước thuộc hán sau này. Ứng dụng trong kinh doanh, Katharine Raham không khiếp sợ, can đảm như người xưa từng nói, không phải là không sợ hãi, mà là khả năng hành động khi sợ hãi. Sau cái chết đột ngột của người chồng, Katharine Raham chính thức tiếp quản Washington Post, biến một tờ báo bên bờ phá sản trở thành một trong những tập đoàn truyền thông hàng đầu nước Mỹ tự nhận mình là một người luôn cảm thấy lo lắng bất ổn, nhưng sự thật cho thấy bà thậm chí có thể được coi là một CEO can đảm nhất mọi thời đại. Thời điểm quyết định đến vào năm một khi Raheem đối mặt với hồ sơ lầu năm góc, một nghiên cứu bị rò rỉ của bộ quốc phòng cho thấy chính phủ đã che giấu một số sự thật về chiến tranh tại Việt Nam. Trước đó, tờ Times đã bị tòa cấm khi chưa đăng các trích đoạn trong tài liệu này. Nếu tờ Post của Raheem đăng tin, Nó có thể bị kiện trong đạo luật gián điệp, kéo theo những nguy cơ đe dọa đến cổ phiếu và cả giấy phép xuất bản của công ty. Tôi có thể làm nguy hại đến cả công ty bằng quyết định này, Raham đã viết trong quyển hồi ký Personal History. Thời điểm đó, the Port gần như đơn độc, nhưng nếu phải chọn lựa sống còn mà hy sinh linh hồn của công ty, bà Thà không sống sót. Washington Port đã cho đăng tài liệu này. Kết quả là the Port được tòa án tối cao xử thắng kiện, Bằng lựa chọn can đảm của mình, Raham đã xây dựng nên một tờ báo vĩ đại, qua đó tạo dựng một công ty vĩ đại, một công ty vinh dự có mặt trong danh sách 50 thương vụ IPO thành công nhất trong 25 năm qua và nhận được vốn đầu tư của Warren Buffett. Kế thứ 48, đánh vào chỗ yếu Diễn giải Người đời có người thích yên tĩnh, có kẻ thích hành động, Có người hám danh, có kẻ hám lợi, có người chính trực, có kẻ hiểm nịnh, có người thích sáng sủa, có kẻ ưa tâm tối. Người không ngoan thì phải hiểu rõ điểm yếu của đối phương để mà đánh vào đó. Điển cố quân sự. Tào Sung, người con thông minh nhất, được Tào Tháo yêu quý nhất bị hãm hại. Tào Tháo bí mật quan sát để hung thủ tự lộ chân tướng. Bằng cách như sau, Tào Tháo ra lệnh cho các con trai phải cùng nhau canh giữ linh cựu của Tào Sung trong liên tục 3 ngày người vô tội thì sẽ mệt mỏi mà ngủ gà ngủ gật, còn người có tội sẽ lo lắng như ngồi trên thảm châm. Quả nhiên, mặc dù dùng nguy kế để bản thân bị chuột độc cắn, bản thân cũng bị trúng độc, nhưng Tào Phi ngồi không yên, thần trí thấp hỏm trong khi Tào Trương Tào Thực ngủ tiếp đi. Tào Tháo đau lòng khi biết Tào Phi là kẻ chủ mưu, nhưng không đành tâm mất thêm một người con nữa, nên không truy xét. Ứng dụng trong kinh doanh. James Burke, hành động trước khi khủng hoảng diễn ra, tự loại bỏ dòng thuốc có khả năng gây nguy hiểm bất chấp sự đe dọa về tài chính. Ông đã tự loại bỏ điểm yếu của công ty J&J trước khi nó trở thành cơ hội cho đối thủ tấn công. Ông đã lãnh đạo một công ty tránh được khủng hoảng. Nếu phải chỉ ra một hành động dũng cảm của một CEO, chắc chắn nhiều người sẽ nhắc đến quyết định thu hồi dòng thuốc Tylenol của James Burke. Cựu lãnh đạo JNJ, khi dòng thuốc này mắc vào nghi vấn nhiễm độc cyanide năm 1982, đã bỏ 100 triệu đô la lợi nhuận cùng với hành động này. Đây là câu chuyện để cảm hứng về sự liều khủng hoảng doanh nghiệp, nhưng câu chuyện đặc biệt phía sau nó mới là điều đáng được nhắc đến, khẳng định vị thế của một CEO đầy tài năng. Trước đó 3 năm, Buck đã tập hợp 20 nhà lãnh đạo vào trong phòng họp và chỉ tay vào cương lĩnh hoạt động của JNJ được viết ra trước đó 36 năm bởi Trishin Cương lĩnh nêu rõ, chúng tôi luôn muốn sự thật về J&J được phơi bày, trong đó có trách nhiệm cao cả đối với những bà mẹ và tất cả những ai sử dụng sản phẩm của chúng tôi. buck lo ngại rằng các nhà lãnh đạo đang xem cương lĩnh này như một cổ vật của quá khứ, không còn phù hợp với những thách thức của chủ nghĩa tư bản tại Mỹ. Đây là bản cương lĩnh, nếu chúng ta không sống đúng như thế, chúng ta lên lột nó xuống. Chúng ta hoặc là phải tuân thủ, hoặc là loại bỏ nó. Nhóm lãnh đạo tranh luận sôi nổi để rồi cuối cùng đồng ý tuân thủ bản cương lĩnh. Buck và các cộng sự đã tổ chức những buổi họp tương tự như thế trên khắp thế giới, đưa bản cương lĩnh trở lại thành một văn bản sống, công ty luôn hành động với sứ mệnh phục vụ khách hàng trên đầu. Không ai có thể dự đoán trước hành động khủng bố nhắm vào khách hàng của J&J năm 1982, nhưng phản ứng của doanh nghiệp này là hoàn toàn nằm trong dự đoán. Họ không cần phải tranh luận cân nhắc giữa sự an toàn của khách hàng và e ngại về ảnh hưởng tài chính trong ngắn hạn. Bởi vì cuộc tranh luận này đã diễn ra từ trước rất lâu rồi. Toàn bộ niềm tin mà khách hàng dành cho J&J đã được xây dựng nhờ những cuộc tranh luận của Buck trước cả vài năm. Kế thứ 49 Ghi công quên lỗi Diễn giải Bậc trí giả không dùng sở đoạn mà dùng sở trường của người ngu không chú ý đến lỗi lầm mà sử dụng công lao của họ cho nên không gặp khó khăn. Bậc quân tử đối với quần thần phải khoan dung độ lượng như thế quần thần mới cảm kích mà trung thành đền đáp. Điện cố quân sự Đinh tinh Hoàng bỏ qua việc Đinh Liễn giết em trai, tức Thái tử. Đinh Liễn sinh năm 1940 mất năm 979 hay còn gọi là Đinh Khuôn Liễn là một hoàng tử nhà Đinh con trai của Đinh Bộ Lĩnh, vị Hoàng đế khai sáng ra triều đại nhà Đinh trong lịch sử Việt Nam. Đinh Liễn từng được Đinh Bộ Lĩnh cử làm con tinh ở triều đình Cổ Loa suốt 15 năm, rồi theo cha đánh dẹp 12 sứ quân và còn thay cha trong việc giao ban với Trung Hoa. Khi Đinh Bộ Lĩnh xưng Hoàng đế, ông được phong chức Nam Việt Vương nhưng lại không được chọn làm thái tử, mà thay vào đó là Đinh Hạng lang một người con nhỏ khác của Đinh Bộ Lĩnh. Chính việc bỏ Đinh Liễn lập Hạng lang rồi dẫn đến sự kiện Đinh Liễn sai người giết Hạng lang để tranh ngôi thái tử. Tuy nhiên, vua Đinh Tiên Hoàng đã không luận tội Đinh Liễn, phần vì những đóng góp to lớn của Đinh Liễn cho triều đình, phần vì Đinh Tiên Hoàng đã mất một người con, không thể mất thêm một hoàng tử để tránh họa diệt tộc. Ứng dụng trong kinh doanh Tất cả chúng ta sinh ra đều có tính khí riêng, đó là bản chất tính cách chúng ta. Bốn tính khí cơ bản được quan sát và mô tả hàng thế kỷ nay. Trong thế kỷ này, hệ thống nổi tiếng nhất để mô tả tính cách là hệ thống phân loại myers Briggs, bao gồm 16 loại tính cách. Làm việc với hệ thống đó, nhà tâm lý học David Kelsey đã nhóm 16 loại thành 4 loại sau khi quyết định rằng bốn loại này trong số 16 loại kia có nhiều điểm chung với nhau hơn là 12 loại còn lại. Ông gọi những nhóm này là nhóm người bảo vệ Guardians Người lý trí, rationalists, người nghệ sĩ, artisans và người lý tưởng, idealists có thể thay những tên này bằng những tên khác có thể mô tả bốn tính cách một cách đồng bộ hơn. Chúng tôi gọi bốn loại tính cách đó là người bảo thủ, preservers, người chiến lược, strategists, người độc lập, mavericks, người nhiệt huyết, energizers. Đối với từng nhóm tính cách này, sẽ có ích cho nhà quản lý để biết không chỉ tính cách đó là như thế nào, cách ghi nhận nào được mỗi nhóm mong muốn mà còn biết cách đối xử cho mỗi loại tính cách khác nhau như thế nào. Việc khen thưởng hay công nhận nhân viên một cách hiệu quả có nghĩa chúng phải phù hợp với tính cách của nhân viên, có một cách để cho hai việc này đi đôi với nhau. Thông thường, công nhận nhân viên làm việc tốt là một nhiệm vụ chẳng mấy dễ dàng cho nhà quản lý, không phải việc khen thưởng nhân viên là một việc khó cần phải làm. Nhưng khi phải quyết định đánh giá nhân viên làm việc như thế nào, nhà quản lý ra vào tình trạng có làm cũng chẳng được, mà không làm cũng không xong. Nhà quản lý có thể hỏi từng cá nhân xem họ thích được ghi nhận theo kiểu nào, nhưng việc này có thể hơi mất thời gian và kết quả có thể là một danh sách những mong muốn của nhân viên có thể gây sửng sốt cho nhà quản lý. Có một cách khác, nhà quản lý có thể dự đoán về loại hình công nhận nào nhân viên có thể ưa chuộng dựa trên tính cách của họ. Kế thứ năm mươi, hạ chiếu cầu hiền. Diễn giải, thánh nhân dùng vô vi đại người có đức. bậc thánh minh, phải nghĩ mọi cách, phải dùng lời lẽ thế nào để thu phục người hiền tài đức độ. Điện tích, tam cố thảo lư. Lần thứ nhất, sau khi nghe mưu sĩ từ thứ đề cử Gia Cát Lựa làm quân sư cho Lưu Bị, Lưu Bị vì muốn có được Gia Cát Lượng mà đã tốn không biết bao nhiêu tinh lực mới biết được Gia Cát Lượng ở Lâm Trung. Vậy là liền đem theo Quan Vũ và Trương Phi không ngừng nghỉ đi tới Lâm Trung. Chỉ sợ Gia Cát Lượng đã được người khác mời đi mất. Đến nơi được đồng tử nói rằng Gia Cát Lượng hiện đang chui du tứ hải, không biết bao giờ mới quay trở lại. Mong Lưu Bị đến vào hôm khác. Lần thứ hai, mấy tháng sau, sau khi giải quyết hết sự vụ ở Tân Giả, Lưu Bị lại một lần nữa đến Lâm Trung. Trên đường đi, Lưu Bị gặp được danh sĩ nổi tiếng Kinh Châu là Tư Mã Huy. Ông là người đức cao vọng trọng ở Kinh Châu, bồi dưỡng ra rất nhiều học trò, chẳng hạn như là Tư Thứ, Mã Lương. Lưu Bị sau khi chào hỏi Tư Mã Huy đã đi đến nhà Gia Cát Lượng. Lúc này, ông gặp được một người trông khá thư sinh, cho rằng đây chính là Gia Cát Lượng, liền đến giới thiệu thân phận. Người này nói ông là Thôi Châu Bình, là bạn tốt của Gia Cát Lượng, hôm nay đến muốn đàm kinh luận đạo với Gia Cát Lượng, nhưng Gia Cát Lượng lại không có ở nhà. Lưu Bị tỏ ra thất vọng, liền để làm một bức thư, trong thư bày tỏ lý tưởng và khát vọng của bản thân, mong có thể lại tới bái kiến một lần nữa. Lần thứ ba, Lưu Bị gặp gỡ và thuyết phục thành công Gia Cát Lượng đem về Call Team. Lưu Bị đã đánh vào tâm lý của kẻ sĩ của Gia Cát Lượng, Lưu Bị biết Gia Cát Lượng là người theo nho giáo, trọng trung, hiếu, nhân nghĩa. Nhà nước Đông Hán thời đó do Tào Tháo nắm trọn quyền lực, hoàng đế chỉ như con rối. Nếu Gia Cát Lượng theo Tào Tháo thì không thể giữ trọn đạo vua tôi với hoàng đế Đông Hán. Ngược lại, Lưu Bị là người có huyết thống hoàng gia, xuất thân từ hoàng tộc họ Lưu. Đây là thế mạnh áp đảo của Lưu Bị, lấy phương châm phục hương hán thất, đánh vào lòng trung quân ái quốc của Gia Cát Lượng. Thanh ý tuyển dụng nhân tài với Gia Cát Lượng được Lưu Bị thể hiện không chỉ qua ba lần tới Nhà Tranh. Lưu Bị đến tìm Gia Cát Lượng, giống như một ông chủ 6X, đến tìm một nhân viên 9X mới tốt nghiệp. Khi ấy, Gia Cát Lượng mới ngoài 20 tuổi, Quan Vũ và Trương Phi tỏ ra thiếu kiên nhẫn với Gia Cát Lượng. Lưu Bị lại luôn rất bình tĩnh với ông. Lần thứ ba đến Nhà Tranh, Lưu Bị còn ăn chay trước đó ba ngày. Đây là minh chứng rất rõ trong việc tôn trọng và yêu mến người tài của Lưu Bị. Ứng dụng trong kinh doanh David Packard phản đối câu lạc bộ CEO. Một công ty không chỉ có trách nhiệm kiếm nhiều tiền cho các cổ đông, chúng ta phải có trách nhiệm đối với nhân viên của mình, phải nhìn nhận giá trị của họ như một con người. Packard, nhà sáng lập, Howlett Packard khẳng định niềm tin của mình trong một buổi họp mặt các nhà lãnh đạo doanh nghiệp năm 1949 rằng những người lao động đóng góp tạo ra lợi nhuận cho công ty cũng xứng đáng được hưởng lợi từ nó. Khi đó, ông mới 37 tuổi. Packard chưa bao giờ có mong muốn trở thành thành viên của câu lạc bộ CEO. Trong một thời đại mà các nhà lãnh đạo thích giam mình trong những văn phòng gỗ gụ xa hoa, Packard chọn chỗ ngồi giảng dị cùng với các kỹ sư của mình. Ông định nghĩa bản thân, trước hết là một thành viên của hewlett Packard, rồi mới là một CEO, một sự khiêm nhường đáng kính. Ông xây dựng một nền văn hóa doanh nghiệp cống hiến và biến nó trở thành một vũ khí cạnh tranh gây gắt mang lại cho công ty lợi nhuận trong suốt 40 năm liền. Mặc dù những giá trị của Packard đã dần dần biến mất trong hewlett Packard, nhưng ông đã tạo ra chuỗi DNA cho Silicon Valley nhiều hơn bất cứ CEO nào. Giống như di sản mà các nhà kiến trúc xây dựng nền dân chủ tại Hy Lạp cổ đại để lại, tinh thần và hệ thống của Helix vẫn tiếp tục sống mãi, vượt ra ngoài những bức tường tổ chức mà họ đã xây dựng.